các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lượt bốn kí x á c họ được vớt từ dưới nước lên. Nhưng thứ có lẽ là nguyên nhân chính tước đi mạng sống của họ chính là những vết chém rất sâu ở trên thi thể của cả bốn người. Tội nghiệp nhất vẫn là hai đứa nhỏ. Chúng nằm trong tư thế đang ôm nhau. Trên lưng của chúng là hai vết chém kéo dài từ trên bả vai xuống thắt lưng. Còn hai vợ chồng kia. thì là hai vết chém ngang cổ thật tàn nhẫn. mình xót xa nhìn bốn cái xác lạnh ngắt đang nằm đó mà lắc đầu. không biết họ đã gây nên chuyện gì, có mâu thuẫn gì mà lại bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. t h ầ y lĩnh tiến đến gần, ông rút ba que nhang ra rồi đốt lên khấn vái gì đó. sau đó ông cắm ba que nhang xuống đất rồi quay qua nói chuyện với dân là. đợi cho nhan g tàn h ẳ n thì mọi người đưa họ đi chôn cất, mọi thứ phải làm xong nội trong hôm nay để qua ngày mai là ngày xấu lắm. sẵn tiện thông báo cho gia đình hay bà con dòng họ của anh ta biết luôn. Mấy người dân ở đó gật đầu làm theo lời của thầy lĩnh. xong xuôi thì ông cùng mọi người quay lại nhà ông mãi trên suốt quãng đường. minh để ý đến ông mãi và thầy lĩnh sắc mặt hai người rất lạ ông mãi thì đưa tay lên lau mồ hôi liên tục còn thầy lĩnh thì nhíu mày đâm chiu ê nhiều lắm về đến nhà hai người đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại minh thực sự tò mò lắm nhưng cũng không tài nào mà nghĩ ra được là có chuyện gì đầm già gương mặt bực bội của cậu lúc ấy trông thật khó coi tầm trưa thì đạo sĩ tiến từ ngoài bước vào anh ta bỏ túi đồ nghề trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế trông thật mệt mỏi mình thấy thế liền hỏi đạo huynh huynh đi đâu từ sáng giờ thế à ta đi xem lại địa thế vùng này đúng thật là đ ắ c địa nuôi dương cũng khởi mà nuôi âm cũng phát thảo nào đây gọi là mảnh đất thiêng của dân bùa đạo tứ phương trước giờ chỉ nghe qua sách vở và truyền miệng nay mới được tận mắt k i ể p chứng hai người nói chuyện thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng người bước vào họ đưa mắt nhìn thì nhận ra là ông tám mình vừa nhìn thấy ông liền hỏi ông tám ông đi đâu từ hôm qua đến giờ thế tôi đi qua bên làng bên ăn đám rỗ người bà con họ kêu gấp quá nên tôi đi luôn không kịp nói với mọi người câu nào, thiệt là không phải phép rồi. không có gì, <cười> còn thấy ông đi lâu quá nên mới hỏi thôi. à, tôi đi qua bên đó thấy có sự lạ lắm nha cậu. chuyện chi lạ thế ông? bên làng bên đấy đêm hôm qua tự nhiên có mấy người chết lận, mà chết toàn là không rõ nguyên nhân. người tự nhiên đang yên đang lành bỗng bật n g ừ a ra mà chết. người thì đang nằm bỗng giật mình bật dậy rồi co giật sùi bọt mép bà con bên ấy hoang mang lắm đồn đại đủ thứ chuyện hết thế chết bao nhiêu người với ông đạo sĩ tiến quay sang hỏi tuổi cũng không rõ nhưng không ít hơn năm người đâu minh thẩm nghĩ số lượng nhiều như vậy chắc không phải là chuyện bình thường rồi cậu đưa mắt nhìn đạo sĩ tiến rồi hai người đồng thanh kêu lên, đi qua đó coi xem sao. m ì n h quay ra sau, toan chạy vào phòng báo cho thể lĩnh. đột nhiên cậu khựng lại, chắc hai người đang bàn công chuyện nên thôi. cậu không muốn làm phiền như lần trước. m ì n h lấy trong túi ra một mảnh giấy rồi viết vội vào bên trong mấy hàng chữ. xong cậu bảo ông tám dẫn đường để hai người đi. ra đến cổng thì có tiếng người gọi đằng sau, anh Minh. cho em theo với. m ì n h quay ra sau thì thấy Ngọc Hoa tay sách túi chạy theo gần đến nơi. Anh cho em đi theo với. Mấy nay cứ ở nhà hoài, không có gì làm cả. Tôi đi qua l à n g bên lận và lại đi coi sự tình mấy cái chết. Cô là con gái sao mà đi được? Ông Tám nhìn Ngọc Hoa rồi nói: Con đâu có sợ đâu ông. Mấy nay cứ l ầ n q u ầ n ở đây buồn quá. mọi người cho con theo đi, con không làm phiền mọi người làm việc đâu. Nói rất lời thì cả k h a tiến đến, leo lên chiếc xe ngựa dựng ở trước nhà. Nghe